Cuộc gọi sự thật khó tin là tôi mới thực hiện cuộc gọi đó cách đây 3 năm hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi như mấy ngày hôm qua tối hôm đó tôi đang xây d trên chiếc giường chẳng mấy thoải mái trong một nhà nghỉ giảm giá không phải là tôi đang đi nghỉ mát đó là nơi tôi ở tôi không trả tiền phòng từng đêm tôi trả theo tháng đột nhiên một tiếng động lớn vang lên Tôi nghĩ chắc có ai đó đột nhập vào phòng mình. Tôi hốt hoảng bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy cảnh sát đang cầm dùi cui xông vào căn phòng kế bên. Cảnh tượng này vừa kỳ quái vừa thấp kém. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã nghĩ Sao mình lại ra nông nổi này? Chỉ vài năm trước đó thôi, tôi là người có tất cả. Tôi từng là một người đàn ông có gia đình và 5 đứa con xinh đẹp. Tôi từng có sự nghiệp thành công, giá trị tài sản hơn 2 triệu đô la và một căn nhà trị giá 1 triệu 400 ngàn đô la nằm dưới chân đồi. Vậy mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao tôi lại ở trong nhà nghỉ tồi tàn này, nơi đa số khách trọ đều thuê theo giờ? Vào thời điểm đó, tôi biết mình cần tìm đến một người nào đó. Tôi rà soát tất cả các mối quan hệ của mình để tìm nguồn hỗ trợ thích hợp nhất. Tôi xấu hổ và không muốn bị phán xét. Thay vào đó, tôi cần một cú hít nhẹ để đi đúng hướng. Dù mọi thứ xung quanh có vẻ ảm đạm, tôi luôn có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trong thâm tâm, tôi biết tôi cần quay lại con đường mà tôi đã bị lạc mất trước đó ít lâu. Tôi nhớ lại thời thực tập của mình 15 năm trước và một anh bạn mà tôi biết vào thời điểm đó. Có thể bạn cũng biết một anh chàng như vậy. Nói ngắn gọn, tôi nhớ một người bạn chung của chúng tôi đã ném cho anh ta chiếc móng ngựa bằng vàng, lớn bằng nửa đồng xu và bảo anh ta gắn nó ở mông cho đủ bộ. Bạn biết anh chàng đó rồi đấy, anh chàng may mắn từ trong trứng. Có vẻ anh ấy làm gì cũng thành công, tôi đã nghĩ đơn giản là anh ấy chỉ gặp may. Trong thời gian thực tập, khi dành thời gian nói chuyện học hỏi từ anh, tôi nhận ra thành công của anh không phải nhờ may mắn. Anh làm việc cực lực đồng thời cố hết sức để giữ cuộc sống của mình cân bằng. Anh biết nỗ lực để phát triển trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Suy nghĩ này đã tái kết nối tôi với con đường đúng đắn, con đường Ola Tôi đã biết mình cần gọi ai. Tôi bước ra ngoài và nhìn cánh cửa căn phòng kế bên. Nó có vết lõm do bị dùi cui đập vào. Tôi nhớ mình đã nghĩ cánh cửa trông tan nát như cảm giác của tôi vậy Tôi bước qua những luồng sáng của ánh đèn xe cảnh sát đang rọi lên các tòa nhà xung quanh và hướng đến một con hẹn kín gió Tôi nhớ ngoài trời rất lạnh Nhưng tôi không lạnh Tôi cảm thấy mình hèn kém, xấu hổ và đồng thời cũng lạc quan một cách kỳ lạ Tôi cầm điện thoại trong tay hy vọng mình có đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi đó Tôi biết đó là cuộc gọi mà tôi cần thực hiện. Tôi cảm nhận được điều đó. Với tâm thế yếu ớt, tôi gọi điện cho người thầy Ola. Người thầy Ola. Cuộc gọi đó chính là cuộc gọi tôi cần thực hiện và nó xảy ra vào đúng lúc tôi cần nhất. Đã lâu tôi không nói chuyện với người thầy Ola. Khoảng cách thời gian và địa lý đã ngăn cách chúng tôi. Và cuộc gọi này đã cho thấy con đường của chúng tôi sẽ hai lối như thế nào. Từng có lúc chúng tôi có cùng tư tưởng, chúng tôi có những ước mơ, mục tiêu và cảm hứng tương tự nhau. Thế nhưng trong lúc cuộc sống của tôi lao xuống tận đáy, người thầy Ola dường như có tất cả. Người thầy Ola là người rất kính đáo, anh không hề ngượng ngùng. Nhưng sự ẩn danh của anh xuất phát từ sự khiêm nhường. Anh lắng nghe nhiều hơn nói và có thể nói anh có thứ mà đa phần thế giới này đều muốn có. Anh luôn là người mà chúng ta tìm đến khi muốn nâng tầm cuộc chơi trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Ở tuổi 40 anh không còn nợ một đồng nào. Anh kết hôn với cô gái mà anh quen từ hồi mẫu giáo và giữ vững hôn nhân suốt hơn 27 năm nay. Anh chính thức nghỉ hưu ở tuổi 42 Và bây giờ anh làm những gì anh muốn vào bất cứ khi nào anh thích Tôi còn nhớ hồi anh không thể chạy nổi một cây số Sau đó anh đã hạ quyết tâm làm được chuyện đó Và bắt đầu tham gia chạy marathon Thậm chí anh còn hoàn thành cuộc đua 3 môn phối hợp Ironman Anh dành rất nhiều thời gian cho các con và vun đắp đức tin của mình Anh đam mê du lịch đã đi qua 50 quốc gia. Và con số này vẫn đang tăng lên. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng anh chính là người thầy Ola. Khi tôi gọi, anh đang ở căn nhà nghỉ đông tại Arizona. Tôi nói là chính, và anh lắng nghe là chính. Tôi cần nói, và anh giỏi lắng nghe. Sau gần một giờ tâm sự các vấn đề của mình, tôi nhớ anh chị nói, À, tôi nghĩ anh đã chạm đáy rồi. Tin tốt lành là từ đây mọi sự sẽ chỉ đi lên thôi. Anh nói tiếp rằng tôi ở thời điểm hiện tại đơn giản không phải là chính tôi như vốn vậy. Anh nói tôi được tạo dựng cho điều vĩ đại. Sau đó anh kể cho tôi câu chuyện người ta thiết kế ô tô, sao cho bạn có thể nhìn thấy cả phía trước và phía sau mình. Họ trang bị cho xe một chiếc gương chiếu hậu nhỏ nhưng hữu dụng. Kính trắng gió phía trước rộng và không che khuất tầm nhìn. Nó được thiết kế để bạn có thể dễ dàng quan sát phía trước. Anh giải thích về tỷ lệ của tầm nhìn trước mắt và sau lưng. Bạn cần nhìn phía sau, nhưng chỉ thỉnh thoảng lướt nhìn thôi. Còn phần lớn năng lượng và sự tập trung của bạn nên được dồn vào tấm kính trắng gió trước mặt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu cuộc đời mình cũng tương tự. Tôi cần nhìn lại quá khứ, nhưng chỉ thỉnh thoảng lướt nhìn thôi. Và chỉ để học hỏi từ quá khứ. Phần lớn thời gian của tôi nên được dùng để nhìn về phía trước Lên kế hoạch cho nơi mà mình sẽ đến Mục đích của quyển sách này rất rõ ràng Chúng tôi muốn dẫn dắt bạn đến với cuộc sống Ola Chúng tôi muốn chỉ cho bạn Ola trông như thế nào Có cảm giác ra sao và làm sao để đến được đó Chúng tôi sẽ định nghĩa Ola và chia sẻ câu chuyện về những con đường khác nhau Dẫn đến Ola của chúng tôi Trọng tâm của quyển sách này là 7 chữ F của Ola Chúng tôi sẽ xác định rõ 7 lĩnh vực xứng đáng được cân bằng và phát triển của cuộc sống Chúng tôi sẽ xác định 7 trở ngại trên con đường tiến đến cuộc sống bạn mong muốn Và giới thiệu với bạn 7 chất xúc tác có thể giúp bạn hướng đến cuộc sống Ola nhanh hơn Chúng tôi sẽ kết thúc quyển sách với 3 bước đơn giản để đạt được cuộc sống Ola. Chúng tôi sẽ mang đến hai góc nhìn để bạn có thể hiểu rõ hơn, cũng như được truyền cảm hứng trên hành trình của chính bạn. Một góc nhìn từ người đi tìm Ola, người đã từng có Ola, đánh mất Ola và giờ đây đang quyết tâm lấy lại Ola của mình. Một góc nhìn khác là từ người thầy Ola, người đang gắn bó với cuộc sống Ola. Bằng cách cởi mở chia sẻ những câu chuyện, kiến thức và trải nghiệm chân thật của bản thân, chúng tôi hy vọng mình có thể khơi nguồn cảm hứng để bạn theo đuổi cuộc sống cân bằng và phát triển. Cuộc sống Ola rất đáng để bạn nỗ lực theo đuổi. Hãy tin chúng tôi, bất kể bạn đang ở đâu trong đời hay có gì trong gương chiếu hậu của bạn, bạn vẫn xứng đáng trở nên tốt đẹp hơn. Bạn xứng đáng với Ola. Chúc mừng bạn đã quyết định theo đuổi mục tiêu khôn ngoan này. Hết phần Lời giới thiệu